Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 444 Tương Cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Tham kiến sư thúc. 5 người cùng khom lưng hành lễ. o v q m Âu Dương cầm tâm gật đầu mấy vị sư để sư muội của ta ra ngoài. Đã về chưa? Vẫn chưa. Mấy vị sư thúc còn đang ở bên ngoài tìm thái bạch tạc tử. Nữ tử dẫn đầu cẩn thận trả lời. Nữ tử này dung mạo không được mặn mà. Cho lắm nhưng lại khiến người ta có cảm giác lay động. Hẳn là công. Pháp tu luyện có liên quan tới mỹ thuật. Lâm Hiên tu vi vượt xa nàng. Thần thức cường đại chỉ hơi ngạc nhiên. Một chút. Không có bị ảnh hưởng chút nào. Bích Vân Sơn tuy là danh môn đại phái. Nhưng mà trong môn phái công. Pháp lại là bao hàm toàn diện căn cứ tố chất đệ tử khác nhau để truyền thụ công pháp vốn không chỉ truyền thụ riêng một loại công pháp đặc biệt nào chính điểm khác biệt so với các môn phái khác này mới tạo nên bích vân sơn thực lực mạnh mẽ còn đang tìm kiếm âu dương cầm tâm trên mặt lộ ra chút lo lắng tuổi tĩnh ngươi phát ra truyền âm phủ thông chi rằng thái bạch tạ tử đã Đền tội mau gọi mọi người bên ngoài trở về cái gì? Trương Thái Bạch đã ngã xuống. Chẳng lẽ là bị sư thúc, nữ tử tên tụi tính có chút kinh ngạc mở miệng. Ngươi ngày càng nhiều chuyện rồi đó trên mặt Âu Dương cầm tâm như. Phủ một lớp xương lạnh lùng nhìn nàng một cái. Vâng, để tử biết sai. Tụi tính vội vàng cúi đầu. Vài tu sĩ còn lại thì càng im như hến. Không dám tùy tiện mở miệng. Âu Dương cầm tâm không chỉ là kết đan kỵ. Trưởng lão địa vị cao vời. liền là trưởng môn sư bá thường hay cũng sẽ. Kính nàng một phần. Nãy giờ Lâm Hiên thờ ơ lạnh nhạt đứng bên. Sự tỉnh trong môn phái khác. Tự nhiên hắn không nhiều lời. Lại thấy âu dương cầm tâm quay lại lộ ra. Vẻ nhu mì tươi cười khiến cho thiếu môn chủ chây cười. Xin mời. Tiên tử xin đừng đa lễ. Lâm Hiên cũng khách sáo một câu. Rồi kể vai cùng Âu Dương cầm tâm bay Về phía trước Rất nhanh hai người đã tan biến trong mây mù Lúc này vài đệ tử Bích Vân Sơn mới nhẹ nhàng thở ra Bảy tám miệng lưới nhỏ giọng thảo luận Trương Thái Bạch thật đã vẫn lạc rồi sao Tên kia mặc dù vô sỉ nhưng Tu Vi lại cực cao Khi xưa hắn là để nhất kết đan kỳ tu sĩ trong Bích Vân Sơn chúng ta Ngay cả trưởng môn sư bá so với hắn còn kém hơn một chút. Âm ba công của Âu Dương Sư Thúc mặc dù thần diệu nhưng chưa chắc là đối thủ của tên giặc kia. Đúng vậy. Chuyện này quả thật có chút kỳ lạ. Có thể là có người giúp đỡ. Nói thí dụ như người bên cạnh Sư Thúc cũng có khả năng. Mà người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Niên kỷ trẻ như vậy đã là kết đan trung kỳ tu sĩ. Công pháp bảo trì. Dung mạo cho nam tử lại vốn không nhiều lắm. Với lại Âu Dương Sư Thúc đối với hắn cung kính như thế. Nhưng sự tình. Này dường như không đúng với phong thái của Sư Thúc. Không phải là. Người luôn lãnh đảm với nam tu sĩ sao. Mấy người các ngươi ở đây hồ thuyết bát đảo cái gì. Cẩn thận cái. Miệng nếu Âu Dương Sư Thúc nghe được. Các ngươi gánh nổi không. Nữ tử. Họ tụ sắc mặt đầy hàn khí lớn tiếng mắng. Nghe vậy mấy tu sĩ có chút hoàng sợ. Âu Dương cầm tâm tuy đã đi xa. Nhưng lấy thần thức của kết đan trung kỳ có thể vẫn nghe được những lời này. Bọn họ le lưới không dám nhiều lời nữa. Âu Dương cầm tâm tuy không nghe thấy. Nhưng những lời này lại rơi vào. Tai một người khác. Thần thức lâm hiên vốn vượt xa tu sĩ cung cấp. Đến. Tu sĩ kết đan kỳ đỉnh dai cao thủ so với hắn có lẽ kém hơn một chút. Chỉ là một số chuyện phiếm. Lâm Hiên khẽ cười rồi lắc đầu. Tập trung. Tâm thần bay về phía trước. Linh mạch nơi này là do năm tòa sơn đỉnh vĩ đại nối tiếp tạo thành. Hình dạng lại tựa như năm ngón tay nên gọi là ngũ chỉ sơn. Lúc này bọn họ bay tới một sơn đỉnh cao nhất ở đây. Sơn đỉnh hùng vĩ này cao chót vót tới hơn vạn trưởng. Khắp sườn núi, mọc đầy một loài thực vật lạ kỳ, cảnh sắc thật là mỹ lệ. Hai người, cũng không lên thẳng sơn đỉnh mà là ở đồn quang tới một chỗ trên sườn, núi. Âu Dương cầm tâm lần thứ hai lấy ra khối ngân sắc lệnh bài. Một đảo, hào quang cách không bắn ra. Ngay lập tức không gian lay đồng gần sóng, như mặt nước mùa thu. Một tòa đồng phủ xuất hiện ở trước mắt. Đây là hàn xá của cầm tâm. Mong rằng thiếu môn chủ không ngại đơn. Sơ. Há hạ. Tiên tử khách khí quá. Lâm Hiên cười chắp tay sau đó liền cùng Âu Dương cầm tâm đi vào trong. Động phủ vô cùng rộng lớn. Ước chừng tới hơn trăm trượng Không chỉ có. Cư thất, phòng luyện công, phòng khách nhân. Thậm chí còn có một tiểu. Dược viên rộng khoảng nửa mẫu Bên trong bố trí tinh nhã. Không chỉ có không ít kỳ hoa dị thảo. 4. Phía trên thạch thất có treo những thư hỏa cổ kính Trà bàn không phải là lam thạch thô gạch chế phẩm ra Mà là dùng un Ngọc Khắc Thành rất tinh xào Lâm Hiên trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc Tuy nhiên rất nhanh đã biến Mất Xem ra vị âu dương tiên tử không phải là một khổ tu sĩ Chỉ là Niên kỷ nàng còn trẻ mà đã có tu vi cao như thế Hai người phân chủ khách ngồi xuống Âu Dương cầm tâm còn mang ra hay Tách hương trà Hai người lại hàn huyên vài câu Âu Dương cầm tâm lần nữa cảm tạ lâm Hiên Hắn tự nhiên là cười đáp lễ Âu Dương tiên tử Lần này lâm mố viện thủ chỉ là do trùng hợp Nhưng Có thể gặp đảo hữu tại nơi này là một sự tình vi diệu Tại hạ đúng lúc Muốn thỉnh giáo một phần Ồ Thiếu môn chủ có chuyện Nếu có thể làm được cầm tâm đương nhiên. Sẽ không chối từ. Nghe nàng đáp ứng nhanh chóng sảng khoái như vậy. Trên mặt lâm hiên lộ. Ra vẻ tươi cười. Ổn định tâm tư mới chậm rãi mở miệng không dám gạt. Tiên tử. Lâm mỗ do sự tình quan trọng rời linh dược sơn đã lâu. Ta vừa. Trở về đã nghe nói âm hồn xâm phạm u Châu. Ta đang lưu lại khu vực. Này. Không biết tình thế hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Ý đỉnh ban đầu Lâm Hiên là luyện chế cỡ thiên minh Nguyệt Hoàn rồi. Mới hồi sơn. Nhưng nay đã gặp Âu Dương cầm tâm đương nhiên hắn muốn. Thăm dò tin tức một chút. Lấy thân phận của nàng chắc nắm được không? Ít bí mật. Thiếu môn chủ vừa mới trở về. Trên mặt Âu Dương cầm tâm lộ ra một. Chút kinh ngạc ta còn tưởng rằng người cũng sống như cầm tâm. Là... Phụ trách ở nơi này thu thập thiên tài địa bảo Ồ! Âu Dương tiên tử không là vì truy sát Thái Bạch mới tới nơi này Sao? Chẳng lẽ Linh Dược Sơn ta cũng có người thu thập tài liệu ở khu Vực đây Lâm Hiên ngược lại có chút kinh ngạc không ngừng hỏi Xem ra thiếu môn chủ quả nhiên là đã đi xa mới về Âu Dương cầm tâm mỉm cười Nàng khẽ nhấp trung hương trả ung dung nhấp Một ngụm Lúc này mới chậm rãi mở miệng Cầm tâm đương nhiên không phải vì đổi giết trương thái bạch mới tới. Đây, hôm nay chỉ là cùng hắn ngẫu nhiên đụng độ. Không sợ thiếu môn. Chủ chây cười. Bích Vân Sơn ta xuất ra tên phản độ này thần thông cao. Cường, kết đan kỳ tu sĩ trong bổn môn không người nào có thể địch lại. Ys, nói tới đây nàng như vô tình mà hữu ý khẽ lướt nhìn lâm hiên. Nhưng, thấy hắn vẻ mặt vẫn bình ổn Tựa như không để ý lời của nàng lắm Âu Dương cầm tâm không tránh khỏi có chút khí giận Lại liếc hắn một Cái mới tiếp tục nói phụ trách tập nã thái bạc kiếm tiên vốn là Thái hư sư thúc Thái hư chân nhân Lâm Hiên lập tức thu thần liếm khí chú ý Người này tu vi mặc dù không Bằng cực ác ma tôn Nhưng cũng là một nguyên kỳ lão quái rất khó chơi Còn cầm tâm thì cùng mấy vị đồng môn dẫn dắt một số đệ tử cấp thấp. Phụ trách ở khu vực bị chiếm cứ thu thập một ít tài liệu linh thạch. Mấy thứ kia cũng không để toàn rơi vào tay âm hồn môn. Thực ra ngoài. Bổn môn còn có nhất tuyến hạp, lôi vân sơn trang cùng ma đạo cả quý. Phái nữa đều phái người tới nơi này thu thập. Cái gì? Linh dược sơn ta cũng thiết lập phân đàn nơi đây. Đương nhiên còn cách nơi này không xa Cầm tâm mặc dù chưa từng đi Tới nhưng địa điểm thì ta vẫn rõ Để ta khắc ấm cho thiếu môn chủ một Tấm địa đồ âu dương cầm tâm ôn nhu nói Như thế quả là làm phiền tiên tử Lâm hiên trong lòng vui vẻ Trong lòng mơ hồ nghĩ tới dự định Bổn môn Đã ở nơi này thiết hạ phân đàn như vậy Khi tìm hiểu tin tức sẽ chủ Động hơn Hắn cũng không nhất thiết phải tìm hiểu kỹ nơi dương cầm, tâm. Âu dương cầm tâm vốn là băng lánh thông tuệ. Cũng đoán được một phần. Tâm tư Lâm Hiên. Nàng như không chú ý từ trong túi chứ vật lấy ra một. Cái ngọc giàn. Đem thần thức khắc địa điểm vào trong đó. Lâm Hiên khá mừng rỡ nhận lấy xem xét một chút liền thu vào trong túi. Thực là làm phiền tiên tử. Thiếu môn chủ cần gì khách khí như vậy. Với an cứu mạng đây chỉ là Nhất tay mà làm thôi Hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu Chợt Lâm Hiên phát hiện Trên vầng trắng thanh tú của Âu Dương cầm tâm dường như ẩn hàm vẻ lo Lắng Ánh mắt nàng hướng về hắn có chút kỳ lạ Như muốn mở miệng nhưng Trong lòng còn có chút khó nói Lâm Hiên vốn không ưu đa sự nhưng thấy Tâm tư của nàng như vậy hắn khá tò mò hỏi Âu Dương tiên tử có sự tình gì xin nói rõ. Chẳng lẽ không tin tài hạ? Chăng? Không phải. Âu Dương cầm tâm lắc đầu. Lập tức khẽ cắn răng đưa tay ra. Hảo quang. Chợt lóe đã bày ra một vòng cách âm cháo lên hai người. Hành động này của nàng khiến Lâm Hiên khá kinh hãi. Nơi đây vốn là. Phân đàn Bích Vân Sơn. Hai người lại ở trong đồng phủ của Âu Dương cầm. Tâm là có bày ra trọng cấm chế. Vốn là an toàn vô cùng nhưng âu dương. Cầm tâm vẫn chưa an tâm. Sự tình này. Lâm Hiên liếm khóe môi. Lấy tâm tư của hắn mà cũng xáo động. Tâm phế. Chợt đập mạnh hơn. Tiên tử. Việc này. Không phải là cầm tâm đa sự mà việc này quan hệ rất lớn đến vận số. Bích vân sơn ta. Những đệ tử bên ngoài cũng không ai được biết. Thời. Khắc này Âu Dương cầm tâm lại khá bình tĩnh, chậm rãi nhìn Lâm Hiên. Giải thích. Nếu thật sự là như thế, tiên tử vẫn còn không muốn nói cho tài hạ. Sao? Hiên khoát tay áo. Trên mặt lộ ra chút cười khổ. Bí sự luôn đi. Cùng hiểm cảnh. Lâm Hiên vốn cũng đâu thích đa mang để đưa tới họa sát. Thân, Lâm Hiên niên kỷ vốn không lớn lại có tâm tư đến cỡ này. Âu Dương cầm. Tâm có chút khâm phục nói. Thiếu môn chủ không cần đa nghi. Việc này chứng thật là đại bí mật. Nhưng cầm tâm cam đoan đối với người sẽ không có chút tổn hại. Với lại. Sau này nếu thành công toàn thể môn nhân trên dưới bích vân sơn xin. Được cảm tạ đại đức của thiếu môn chủ. Được rồi. Xin mời tiên tử giải thích cho. Đối phương đem nói đến nước này dường như không cho hắn có ý thoái. Lâm Hiên thật sự chưa nghĩ ra. Bích Vân Sơn chính là tam đại. Phái chính đạo. Môn phái này vốn có hai vị nguyên anh kỳ lão quái. Nếu như sự tình mà ngay cả bọn họ cũng không làm được. Một kết đan kỳ tu Sĩ như hắn sao có thể làm nên. Có xe